Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh Cafe Radio Beat. Ngày hôm nay, Cafe Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán tiếng giả tập số 7 của quan tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề "Bản án cuối cùng" qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ngày 4 tháng 9, mưa nhỏ. Quy tắc sát thủ số 2 ghi nhớ nỗi sợ hãi của khoảnh khắc này và đừng bao giờ để nó xảy ra lần nữa. Dường như thể tất cả chỉ là một trò đùa thiện ý mà hắn trêu chọc tôi vậy. Tôi muốn cười nhưng lại không cười nổi. Ván này tôi thua hoàn toàn. Bây giờ tôi mới hiểu, trường huy căn bản chỉ là một quân cờ mà hắn tỉ mỉ lựa chọn để đặt vào ván cờ này. Hắn cố ý để lại dấu vân tay trong nhà khiến tôi tưởng rằng trường huy chính là hắn. Do đó hắn lợi dụng lúc tôi dừng xe để giết Trương Huy rồi rời khỏi hiện trường Nhằm dùng chuyện này để chiếu đuổi tôi Hiện giờ hắn chắc chắn đã hoàn toàn nắm rõ phương thức tư duy Và hành vi của tôi thông qua toàn bộ chuỗi hành động trước đó của tôi Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn Quá ngu đổi Tôi thực sự quá ngu Quá ngu đổi Tôi hoàn toàn đánh giá thấp hắn Hoàn toàn không nghĩ rằng hắn lại hành sự theo cách này Hắn thực sự quá thông minh Tôi thậm chí muốn dùng từ thiên tài để hình dung hắn So với hắn Tôi đúng là quá ngốc Lại để lộ ra sơ hở đó ràng đến vậy Hắn nói đúng Tôi nhất định sẽ khắc ghi khoảnh khắc nhục nhã này trong lòng Và vĩnh viễn không để nó xảy ra lần nữa Chuyện sẽ tuyệt đối không kết thúc tại đây Ván này tạm thời hắn dẫn trước Nhưng hắn làm càng nhiều Thì những thông tin hắn bộc lộ càng nhiều Bây giờ cần phải làm lại bàn Phát hoại chân dung tâm lý tội phạm của hắn Một người lâu dài và yêu thích truy bắt các phần tử nguy hiểm Sự này sẽ không quan tâm đến những thứ xung quanh Vì thế tính cách hắn áp hẳn cô độc, không giỏi giao tiếp Do công việc đặc thù lâu năm, thể trang khoán cường kiện Và hắn đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình Một là sạch sẽ, hai là bình thường Bởi hắn sẽ tìm mọi cách để giấu mình trong đám đông Vì vậy, ngoài đời thực, hắn rất có khả năng là một người rất bình thường Không có chút cảm giác tồn tại nào Nhát đâm xuyên tim Trương Huy vừa chuẩn vừa độc, Thủ pháp thành thục Đây rất có thể cũng là cái cán thương dùng khi giết người Trương Huy chết trong trạng thái mắt mở Cơ thể không hề có dấu hiệu dãy rụa Cho thấy trước khi bị giết Anh ta không phát hiện người tiến vào Đất có khả năng là đã bị gây mê Hắn có thể trao được tư liệu của Trương Huy Không Không chỉ Trương Huy Mà cả những nạn nhân trước đây trên dưới tay hắn Hầu hết bọn họ đều có tiền án Trước kia tôi cho rằng Đó là vì Trương Huy từng ngồi tù Nhưng nhìn cách hắn ẩn dấu hành tung tinh vi như vậy Tuyệt đối không đơn giản Thêm nữa Hắn có thể không chế hướng đi của cảnh sát Thậm chí hiểu đó thời gian xuất phát đi đến hiện trường Tốc độ xử lý của cục cảnh sát Trong vụ án của Trương Huy Sự xuất hiện đúng lúc của cảnh sát Là mần kịch hắn cố ý thiết kế dành cho tôi Còn khi hắn tự mình ra tay Tôi dám chắc hắn tuyệt đối sẽ không để Bất kỳ thứ gì dính dáng đến cảnh sát Tất cả điều này chứng minh rằng công việc của hắn vốn có quan hệ mật thiết với cục cảnh sát. Chẳng lẽ hắn cũng đang ở trong sở cảnh sát, hoặc nói cách khác, bản thân hắn vốn dĩ chính là một cảnh sát. Thể lực, trách nhiệm, trí nghiếng, năng lực hành động, đó đều là những tố chất cơ bản để trở thành một cảnh sát xuất sắc, cũng có thể vì hắn đã chứng kiến quá nhiều bất công trong ngành. Trải qua quá nhiều sự bất lực và bất đắc dĩ dưới bộ máy quan liêu mục nát hiện nay Nên hắn quyết định không còn dựa vào thân phận cảnh sát vốn có nữa Mà hóa thân thành một tu la chuyên quét sạch tội ác Đúng vậy Chính tôi có thể tra được hồ sơ của những người mất tích Và của Trương Huy Chẳng phải cũng vì tôi làm việc trong sở sao Ngoài điều đó ra, Không có bất kỳ kênh bên ngoài nào có thể tiếp cận những tài liệu đó Cùng một logic như thế Để hắn có được những dữ liệu này Nhất định phải có điều kiện tương tự tôi Ngay cả tòa án hay viện cảnh sát Cũng chỉ được quyền xem hồ sơ Sau khi cảnh sát cung cấp Vậy nên chỉ có người đang ẩn mình trong sở cảnh sát Mới có thể tra được những tư liệu này Có thể loại trừ trước Cảnh sát giao thông và cảnh sát khu vực Cảnh sát tuần tra và cảnh sát tình sự Toàn thành phố cộng lại Ít nhất cũng phải 600-700 người 80% cảnh sát tình sự của cảnh sát Bạch Hồ Đã từng được tôi làm đánh giá tâm lý Trong số họ chỉ có vài người có đối loạn nhân cách Nhưng đều không phù hợp với chân dung tâm lý của kẻ bí ẩn kia Vì cơ bản có thể loại trừ 20% còn lại được đưa vào danh sách tình yêu của tôi Nếu vợ đồn Bạch Hồ không tìm ra manh mối Ba đồn còn lại cũng phải tiếp tục điều tra Dù đây là một công trình khổng lồ Nhưng dù sao tôi cũng đã tiến gần hắn thêm một bước Đã bị chơi như vậy thì phải đo lại cả vốn lẫn sự tôn trọng Chỉ cục cảnh sát Bạch Hồ thành phố Giang Kinh văn phòng của cục trưởng cục trưởng Triệu cẩn thận đọc xong báo cáo của Bạch Hạo tháo kính xuống rồi nói Tiểu Hạo ý tưởng này của cậu rất tốt chỉ là trong sở không có chỗ đủ rộng để cậu giảng dạy cho cảnh viên cảm ơn cục trưởng Triệu đã khen ngợi tôi cũng nghĩ rồi trong sở có khoảng hơn ba người đúng là không có giảng đường nào đủ chỗ nên tôi dự định chia theo từng bộ phận để giảng Bạch Cạo nâu đó ý định của mình Ý tưởng thì hay Nhưng tôi thấy như vậy làm phiền cậu quá Dù sao cậu cũng là người Làm việc nghĩa vụ Cục trưởng Triệu nói đầy ai nái Cục trưởng Triệu nói vậy là cách xáo đổi Ngài không nhấn không đuổi tôi Còn cho tôi một phòng làm việc độc lập Tôi đã rất biết ơn Bạch Cạo nhìn ông bằng ánh mắt chân thành Nhưng tôi vẫn không hiểu Cậu vốn là làm đánh giá Và tư vấn tâm lý cho cảnh viên Sau lại nghĩ đến việc xây hòa phân tích hành vi phạm tội. Tôi đã hỏi một số cảnh viên, họ từng học tâm lý tội phạm ở trường cảnh sát, nhưng quá lý giải và lý thuyết, hầu như không liên quan nhiều đến công việc thực tế nên gần như chẳng ai áp dụng được. Báo cáo nói thật lòng. Thật ra ngay từ thế chiến thứ 2, Mỹ đã đưa tâm lý tội phạm vào huấn luyện đặc vụ. Năm 1970, FBI thành lập bộ phận hỗ trợ điều tra, ứng dụng tâm lý tội phạm vào công tác hình sự thực tế. Và đạt được nhiều thành tiệu đó đệt. Vì vậy tôi hy vọng có thể góp chút sức để cảnh viên của chúng ta có được kỹ năng chuyên môn này. Cậu nói rất đúng. Dostoyevsky từng nói con người quá dễ dàng trách móc kẻ phạm tội. Mà quên mất và hiểu theo giới nội tâm của họ. Tâm lý tội phạm chính là cánh cửa để nhìn vào những tâm hồn đã bị bóp mèo đó. Cứ làm theo ý cậu đi. Cục trưởng Triệu mỉm cười khích lệ. Cảm ơn Cục trưởng Triệu. Bạch Hảo cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Ngay khi anh rời đi, Cục trưởng Triệu lập tức cầm điện thoại, gọi cho cấp trên trực tiếp. Bí thư Mã, tôi là Lão Triệu đây. Hà hà, đúng vậy, có chuyện muốn báo cáo với ngài. Mã Thanh là người phụ trách toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự trong thành phố. Chiều hôm đó, vì đây là đề nghị mang tính bắt buộc của Cục trưởng Triệu, toàn bộ cảnh sát của phòng hình sự khu 1 đều có mặt. Phòng hình sự khu 1 là bộ phận tinh anh của Cục Cảnh sát Chuyên đối phó với những tên tội phạm hung ác nhất Nhiều quốc gia vẫn gọi bộ phận này bằng cái tên quan thuộc, tổ trọng án Chỉ là do cơ cấu của Cục Cảnh sát Giang Kinh khác biệt Nên tên gọi có khác đôi chút, nhưng bản chất vẫn như nhau Chẳng hạn vụ án Lý Vọng Long giết trẻ em Nếu không phải Bành Đào và Lý Anh xen vào Lẽ đã cũng thuộc trách nhiệm của khu 1 Tinh anh không có nghĩa là sẽ hợp tác với Bạch thảo. Phần lớn 20% cảnh viên chưa từng đến gặp anh để làm đánh giá tâm lý đều nằm ở khu 1 Lúc này bài cao đứng trước máy chiếu Trực tiên làm một phần tự giới thiệu ngắn gọn Từ vẻ thờ ơ và động tác khoanh tay của các cảnh viên Anh nhìn ra tâm lý bài sức của họ Anh giữ thái độ bình tĩnh nói Tuần trước Bộ tư pháp đã chính thức trình lên Quốc hội Bộ Quy tắc lập pháp của luật im lặng Chắc hẳn mọi người đều thấy khó hiểu đúng không? Các cảnh viên đồng loạt đáp lại Có vài người thả lòng tay Đang khoanh trước ngực hạ bớt phòng bị Từ khi Lý Khôi vào cuối thời Xuân Thu Lập ra bộ luật đầu tiên Pháp Kinh Phương thức thẩm vấn của ngành tư pháp Luôn dựa trên nguyên tắc Thanh cần thì khoan hồng Chống đối thì nghiêm trị Nếu Quốc hội chính thức tuyên bố ban hành đạo luật này Điều đó đánh dấu hệ thống tư pháp Kéo dài hơn 2.000 năm Sẽ bị xáo trộn lại từ đầu Nghĩa là phương pháp phá án truyền thống sẽ bị đào thải Cậu đồng ý với luật im lặng sao? Một cảnh viên lớn tiếng chất vấn. Đó là chuyện mấy tên chính khách ngu ngốc phải thảo luận. Ý kiến của chúng ta hoàn toàn chẳng quan trọng. Bạch Hạo bật đắc dĩ nhún vai. Đám cảnh viên bật cười độ lên. Bạch Hạo nói đúng, điều trong lòng họ, khiến thiện cảm của họ đối với anh tăng lên rõ rệt. Đã vậy, việc luật im lặng được ban hành chỉ còn là vấn đề thời gian. Như vậy, phương thức pha án của chúng ta sẽ cần thay đổi rất nhiều. Bạch Hảo vừa nói vừa mở tập tài liệu Bỗng anh dừng lại Nhìn xuống phía dưới và chân thành nói Yên tâm Tôi sẽ không cao đàm khoát luận Nói những thuật ngữ cứng nhắc Khó hiểu làm mất thời gian của mọi người Điều tôi muốn là dạy mọi người cách áp dụng tâm lý học trực tiếp Và quá trình điều tra hình sự À tôi nói rồi là tôi đến để giảng tâm lý học đúng không vậy Ha ha ha! Cô nói hài hước của anh Khiến các cảnh viên bật cười thoải mái Bầu không khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Dựa vào số liệu của bộ phận hỗ trợ trong các vụ án hình sự của cục chúng ta, 16% là cố ý giết người, 84% là ngộ sát. Ai cũng biết mức phạt giữa cố ý và vô ý hoàn toàn khác nhau, nên rất nhiều phạm nhân tìm cách lợi dụng cái hợp pháp luật. Với chúng ta phải làm sao để phán đoán họ đang có đó dối hay không? Vừa nói, bài cao vừa bật máy chiếu phim tư liệu. Đó là đoạn ghi hình phiên tòa của một vụ án từng gây chấn động tại thành phố Giang Kinh Một sinh viên đại học bị nhận thông báo bị Lưu Ban đã giết hại thầy chủ nhiệm ngay trong đêm hôm đó Tranh cãi lớn nhất của vụ án chính là khi gây án sinh viên này có thực sự bị đối loạn tinh thần hay không Nếu câu trả lời là có, mức hình phạt sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với tội cố ý giết người Công tố viên của vụ án đó chính là Từ Đông Bình Bài khảo bắt đầu chiếu đoạn ghi hình trong màn hình, Tứ Đống Bình bước đến trước mặt nghi phạm và nói: chiều ngày 13 tháng 4 năm 2005 lúc 2 giờ 30, người bị hại gọi cậu vào văn phòng và thông báo cậu bị lưu ban. Có lời khai cho rằng khi đó cậu không hề tỏ ra kích động, mà rời đi rất bình tĩnh. Có đúng như vậy không? đúng vậy. nghi phạm khi nói không nhìn vào Tứ Đống Bình mà liếc xuống tay mình. bà Cao bấm nút tạm dừng, đòi hỏi các cảnh viên. Lúc này mọi người nghĩ tâm trạng của hắn thế nào Hắn không dám giao tiếp bằng mắt với công thư viên Chứng tỏ hắn đang nói dối Một người đáp nó đất đúng Hắn quả thật đang nói dối Đồng thời việc hắn nhìn vào tay cho thấy hắn đang tập trung kiềm chế cơn giận trong lòng Có thể khi ấy hắn rời đi rất bình tĩnh Nhưng trong lòng lại giận dữ đến mức sắp bùng nổ Dù bây giờ nói thì giống như nói sau khi chuyện đã rồi Nhưng e rằng lúc đó hắn đã nảy sinh ý định giết người bạch hạo giải thích đoạn ghi hình tiếp tục phát trong quá trình thẩm vấn cậu nói anh không nhớ chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó có thể nói lại chi tiết không từ đông bình hỏi biết mình bị lưu ban tôi về ký túc xá nằm một lúc nhưng trong lòng rất tối mưa mưa vàng vàng hình như ngủ quên mất sau đó khi tỉnh lại thì phát hiện toàn thân dính đầy máu tôi rất sợ nên giặt sạch bộ quần áo dính máu rồi hôm sau cảnh sát đến tìm tôi Bạch Hảo bấm tạm dừng Phóng to hình ảnh gương mặt của nghi Phạm chỉ vào phần hõm nhẹ trên má và nói Chi tiết này cho thấy hắn đang cắn mặt trong Chứng tỏ hắn căng thẳng và đang che giấu một số sự thật Bạch Hảo tiếp tục phát đoạn ghi hình Cậu đã giết thầy của mình Tứ Đông Bình quát lớn Cậu đâm ông ấy 11 nhát Đây hoàn toàn là một vụ giết người máu lạnh có chủ mưu Không phải tôi không có hắn gầm lên. Ngay lúc này, Bạch Cao lại bấm nút tạm dừng, phóng to nét mặt của hắn và chỉ vào phần xương mũi đang nhăn lại. Đây là biểu cảm điển hình của sự thẹn quá hóa giận, khi thẩm vấn mà thấy biểu cảm này, nghĩa là anh đã đánh trúng điểm yếu. Sau khi phân tích xong đoạn ghi hình, Bạch Cao quay lại phía các cảnh viên, nếu đùa nửa thật nói. Mấy má trời còn có mắt, cuối cùng vụ án được kết luận là cố ý giết người. Nói rồi, anh đảo mắt quan sát toàn bộ cảnh viên có mặt Xem xét động tác và biểu cảm của họ tại thời điểm này Nhưng đó là vụ án đã tuyên án xong Trong những buổi thẩm vấn thường ngày Chúng ta phải làm sao để phán đoán Ví dụ khi hỏi cung nghi phạm Làm sao biết được hắn có nói dối hay không Một cảnh viên đặt câu hỏi Xin hỏi tối qua anh đã làm gì Bạch Khảo không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại Tối qua tôi tăng ca đến bảy rưỡi. Tan làm thì ăn một bát mì, sau đó đi siêu thị mua ít đồ về nhà kèm con làm bài tập, rồi đọc sách một lúc. Khoảng mười giờ thì đi ngủ. Người cảnh viên đáp nhanh nhẹn. Tôi chưa nghe đó, anh nói lại lần nữa được không? Bạch Hạo mỉm cười. Cảnh viên kia lập tức lộ vẻ trung bấy đổi. Đây chính là nhược điểm của việc biểu chuyện. Bạch Hạo giải thích. Tôi hỏi đi hỏi lại là một kỹ thuật để vạch trần lời nói dối. Những tội phạm ngày nay ngày càng có xu hướng phạm tội trí tuệ cao. Những kẻ có chuẩn bị rất có thể đã luyện tập câu trả lời nhiều lần trước khi bị thẩm vấn. Vì thế, quan sát ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm hành vi trở thành căn cứ quan trọng. Vì thời gian có hạn nên tôi sẽ không giải thích quá sâu. Nhưng ai hứng thú có thể tìm tôi trao đổi riêng. Cuối cùng, tôi muốn kết bằng một câu của nhà tâm lý học nổi tiếng Fred. Không ai có thể giữ được bí mật. Dù miệng có ngậm chặt, đầu ngón tay cũng sẽ nói ra. Từng lỗ chân lông đều tiết lộ bí mật. Nói xong, Bạch Cào cúi người cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quý báu đến ngày. Các cảnh viên của khu cảnh sát số 1 dành cho anh chàng phao tay nồng nhiệt. Trở về văn phòng, Bạch Cào xóa toàn bộ tên cảnh viên của khu số 1 khỏi danh sách nghi phạm trong bảng thống kê của mình. Anh cố tình dùng vụ án do Tứ đứng Bình phụ trách để thăm dò phản ứng của họ. Anh tin rằng nếu người bí ẩn có mặt trong số họ, nhất định sẽ có một số biểu hiện rất nhỏ. Nhưng anh không phát hiện ai bất thường đến náo loạn bỏ toàn bộ Bạch Hảo xoa thái dương Anh biết đây là một cách làm ngu ngốc Nhưng giờ cũng không còn phương pháp tốt hơn. Nhờ danh tiếng lan truyền từ khu số 1 Những buổi giảng sau đó thuận lợi hơn nhiều Các cảnh viên đều hợp tác Và chỉ trong 2 ngày rưỡi Anh đã đi dạy hết toàn bộ các phòng ban của phân cục cảnh sát Bạch Hồ Tiếc đằng vẫn không thu được tiến triển thực chất nào về thân phận của người bí ẩn chiều hôm đó gần đến giờ ta làm bài cao nhận được cuộc gọi từ cục trưởng triệu hào tượng không ít cảnh viên phản đánh đằng cậu giảng rất hay đấy cảm ơn cục trưởng triệu đã khen thật ra là nhờ mọi người này mà tôi thôi bài cao khiêm tốn đáp tôi đã báo chuyện này với bí thư mã ông ấy rất hứng thú với đề nghị của cậu nên muốn nhờ cậu đến ba chiếc cục cảnh sát chu tích thanh long và huyền vũ để giảng một vòng tương tự Không vấn đề tôi rất vui vì có thể giúp Bạch Hạo cười nói Chi phí thì đừng lo Cậu nhật tình như vậy tôi tất nhiên không để cậu làm không công Sau khi cảm ơn rồi cúp máy Bạch Hạo khẽ bật cười Khi anh đề xuất chuyện này với Cục trưởng Triệu Mục đích thứ nhất là mượn uy tín của ông ta Ép các cảnh viên phải tham gia Mục đích thứ hai là biến ông Đa Thành bệ phóng Giúp anh tiếp cận ba chiếc cục cảnh sát còn lại Bốn dĩ anh không tiện trực tiếp liên hệ Với các trí cục kia Để Cục trưởng Triệu đứng ra là tốt nhất Từ việc Cục trưởng Triệu thường xuyên Nhận phỏng vấn truyền thông trong vụ án giết trẻ Của Lý Vọng Long Có thể thấy ông ta rất thích lên mặt báo Tất nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội Khoe thành tích với cấp trên Đây là tình huống hai bên cùng có lợi Đúng lúc này có người có cửa phòng làm việc Xin mời vào Một cảnh sát Cầm theo một tập hồ sơ đẩy cửa bước vào Chào anh, bác sĩ Bạch Tôi là Trần Hạo của đội 2 Gần đây chúng tôi gặp một vụ án khá nan giải, Muốn nghe ý kiến chuyên môn của anh Phù hiệu trên vai cho thấy Anh ta là một cảnh sát cấp bậc cảnh trưởng Ý kiến thì không dám nhận Chỉ coi như một vài gợi ý nhỏ thôi Về khảo ra hiệu mời ngồi Là thế này Vào lúc 1 giờ 46 phút sáng ngày 4 tháng 9 Chúng tôi nhận được một cuộc gọi đặc danh báo án. Nó đang tại số 268 đường Đông Bích xảy ra một vụ giết người. Vừa nói, anh ta vừa đưa tài liệu vụ án cho Bạch Hạo. Bạch Hạo nhận lấy, mở hồ sơ đao thì thấy ảnh của khu dân cư nơi Trung Huy sống. Đây là mục đích thứ ba trong kế hoạch đi rằng lưu động của anh. Nếu bản thân chủ động xen vào vụ án của Trung Huy thì tự nó đã rất đáng ngờ, vì vậy anh khéo léo dùng kiến thức chuyên môn để giành được lòng tin của cảnh sát điều tra. Cần nỗ chủ động tìm đến mình nhờ hỗ trợ. Quò cọ nặc danh Bạch Hạo lặp lại: "Có thể cho tôi nghe đoạn ghi âm lúc đó được không?" "Đương nhiên." Trần Hạo thấy Bạch Hạo tỏ ra hứng thú thì như gặp được cứu tinh. "Chỉ là tôi và đội viên đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng cũng không phát hiện gì." Dù nói vậy, anh ta vẫn lấy đĩa CD kẹp trong tài liệu đưa cho Bạch Hạo. Đoạn ghi âm rất ngắn. "Xin chào." Đây là 110, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi thấy có một người khả nghi đi vào nhà hàng xóm Đó là giọng đàn ông nhưng rất nhỏ Có thể nghe ra anh ta cố tình hạ giọng Xin cho biết địa chỉ của bạn Số 268 đường Đông Bích, tòa 3 phòng 101 Nói xong người đó lập tức cúp máy Khi âm ngắn quá Bạch cào nói với chút ai nấy Các anh đã gửi sang bộ phận giám định âm thanh hình ảnh để phân tích trường, ví dụ như tiếng động nền, nguồn của gọi. Có rồi, cuộc gọi được thực hiện từ một buồng điện thoại công cộng sau khu dân cư đó. Chúng tôi cũng mời chuyên gia nghe lại nhưng họ nói không thể xác định danh tính dựa trên giọng nói nhỏ như vậy. Còn về thi thể, Bạch Cao lật xong phần báo cáo pháp y. Nguyên nhân tử vong rất đơn giản, vết sắc nhọn đâm vào tim, trên hung khí chỉ tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân giám định chất độc thì sao? Bạch Hạo hỏi thêm. Giám định chất độc. Trần Hạo lặp lại. Không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy. Anh xem tư thế của anh ta đi, hoàn toàn không có dấu vết bị di chuyển. Trong đa số trường hợp có thể phán đoán là tự sát. Nhưng người bình thường nếu có ý tự sát sẽ chọn đạch bụng. Cho dù muốn giảm đau mà đâm thẳng vào tim thì không có kiến thức y học rất khó có thể đâm trúng chính xác như vậy. Còn nữa. Anh xem tay của anh ta, hai tay thả xuống, mở bung hoàn toàn ở hai bên thân, nếu là tự sát, hai tay phải hơi co lại hướng vào trong, vì vậy tôi cho rằng anh ta có thể đã bị cho dùng thuốc sau đó mới bị giết. Bạch Hạo phân tích. Tôi phải đi tìm pháp y ngay. Nghe xong, Trần Hạo bừng tỉnh. Không biết các anh đã có nghi phạm nào chưa? Bạch Hạo hỏi tiếp. Nạn nhân từng nhiều lần ngồi tù, ngoại mặt có khuôn mặt đàng hoàng. Thực tế là sống bằng nghề buôn bán ma túy Cho nên nghi phạm nhiều vô kể Trần Hạo nói Buôn bán ma túy Chẳng trách nào hắn cũng đã vào nhiều chỗ ăn chơi như vậy Thì ra là để giao dịch Bạch Hảo nghĩ thầm Nhưng không để lộ cảm xúc Nếu được Những tài liệu này có thể cho tôi mượn xem kỹ hơn không Có lẽ tôi có thể giúp loại bỏ một vài nghi phạm Đương nhiên rồi, Thế thì tốt quá Trần Hạo đáp rất sảng khoái Sau khi Trần Hạo rời đi, Bạch Cạo mới thực sự đối diện người đàn ông mà trước đây anh từng xem là kẻ thù số 1. Cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh lúc 1 giờ 46 phút. Tổ tuần tra gần nhất đến hiện trường vào lúc 1 giờ 54 phút. Bạch Cạo nhớ rất rõ, lúc anh đổ xe là 1 giờ 32 phút, đi bộ đến nhà Trương Huy mất khoảng 12-13 phút. Nói cách khác, người bí ẩn kia chỉ gọi báo cảnh sát sau khi chắc chắn anh đã bước vào Trước bẫy được giăng sẵn tại hiện trường không có nhiều manh mối hữu ích chủ yếu là do nhà trưng huy quá bẩn và bừa bộn tuy nhiên cảnh sát cũng chú ý đến cánh cửa sổ mà bạch thảo đã dùng để thoát ra may mà anh có đeo găng tay nên cảnh sát không lấy được dấu vân tay nhưng lại phát hiện một dấu chân dưới cửa sổ phán đoán sơ bộ chủ nhân dấu chân là một người đàn ông cao từ một đến một mà bạch thảo cao đúng một những thứ này tuy không thể chứng minh anh có mặt tại hiện trường nhưng cũng đủ khiến anh thấp thỏm bất an Hiện giờ cảnh sát khoanh vùng nghi phạm vào 6 tên buôn ma túy Từng giao dịch với trường huy và hai người bạn tù cũ của hắn Tất cả bọn họ đều không có bằng chứng ngoại phạm Vào thời điểm xe đa án mạng Xăm xong bản báo cáo điều tra ngắn ngủi của cảnh sát Bạch Hảo khách ngả người ra sau Có thể thấy người bí ẩn kia khi thiết kế cái bẫy châu Anh Đã đồng thời trừa lại cho Anh một con đường sống Hừ, thú vị thật Bạch Hảo khách cười lạnh Từ trước đến nay anh luôn coi người bí ẩn đó là kẻ thù. Vậy mà đối phương lại một lần nữa dùng hành động để nói với anh. Tôi không có ác ý với anh. Tôi chỉ đang dạy anh cách trở thành một sát thủ xuất sắc. Đáng tiếc, bà Cảo chưa bao giờ có ý định trở thành sát thủ. Giờ đây sự tồn tại của người bí ẩn đã là một đe dọa không nhỏ đối với anh. Ngưỡng hồ, từ Đông Bình đã mất tích gần một tháng. Gia đình đã báo cảnh sát. Vì người mất tích là một kiểm sát viên nổi tiếng trong thành phố. Nên cảnh sát vô cùng chú trọng điều này khiến dây thần kinh của bạch hào ngày nào cũng căng như dây đàn. Anh không biết liệu người bí ẩn kia có gửi một lá thư đặc danh tố cáo mình hay không. Dù cảnh sát không có chứng cứ thì cũng đủ phiền phức rồi. Anh tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bạch hào lấy tượng ngăn kéo ra một khinh sổ bìa da màu đen. Bên trong ghi lại danh sách những cảnh sát mà anh cảm thấy đáng ngờ. Anh muốn tìm họ nói chuyện thêm, hy vọng nhìn ra chút manh mối. Anh dự định đến đội ba trước. Vừa bước ra khỏi văn phòng, anh thấy Dịch Vân Chiêu đang lặng vàng thu trước. Cậu ta bước đất chậm, đầu cúi thấp, tay trái đỡ khuỷu tay phải, còn ngón tay giữa và ngón trỏ của tay phải thì liên tục chạm nhẹ lên môi, trông như đang lưỡng lự. "Vân Chiêu." Bạch Cảo lên tiếng chào. "À, bác sĩ Bạch." Nghe tiếng anh, Dịch Vân Chiêu lập tức đứng nghiêm, cậu nhìn anh một cái rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt, sau đó gượng gạo nở nụ cười. Nó là cười nhưng thực ra chỉ khóe môi khẽ nhúc nhích Trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào Từ ngôn ngữ cơ thể của cậu ta Bạch Hảo nhận ra đối phương Thấy hơi ngại khi gặp mình Anh không muốn làm khó cậu Nên chỉ mìm cười đáp lại Và bước tự nhiên lướt qua Anh vừa đi được hai bước Thì Dịch Vân Triều đột nhiên gọi Bác sĩ Bạch Gọi tôi là hậu Tử Được rồi Anh biết sự khách khí của cậu ta Là vì vẫn còn giữ khoảng cách đề phòng Chuyện hôm đó xin lỗi anh Dịch Vân Chiêu cắn nhẹ môi dưới Mì mắt cụp xuống Hôm đó chuyện gì Bạch Hạo hỏi lại tôi vừa nhận được điện thoại Của cô gái mất tích mấy ngày trước Cô ấy nói người bạn mất tích của cô ấy đã trở về Hoa đào hôm đó Khi chuẩn bị rời khỏi Hồng Nguyệt Lượng Cô ấy nhận được một cuộc gọi kỳ lạ Đối phương tự xưng là công ty chuyển phát nhanh Nó đàng cô trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan 3 ngày Dịch Vân Chiêu kể với chẳng phải tốt sao? sao lại nói kỳ lạ? bạch thạo không hiểu. quan trọng là cô ấy chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động bốc thăm nào. diệp tuấn chiêu nói. cô gái nói với đối phương rằng chắc họ nhầm người, nhưng bên kia lại bảo anh ta đã đi tìm suốt một ngày trời, và thời gian bay chỉ còn hai tiếng nữa. nếu không giao được quà sẽ bị sếp mắng. nói chung là thuyết phục cô ấy nhận giải thưởng bốn không thuộc về mình. lúc đó trời đã khuya. Cô ấy không gọi cho bạn bè hay gia đình Cũng không kịp mang theo đồ đạc rút ít tiền từ ATM rồi lên máy bay luôn sáng nay mới từ Thái Lan về Đúng là hơi kỳ lạ thật Nhưng miễn là cô ấy an toàn trở về thì tốt Miệng thì nói vậy Nhưng trong lòng Bạch Hạo lại không thấy thế bởi chuyện này quá trùng hợp Nếu không nghe tin cô gái mất tích Anh đã không đến tìm chương huy nhanh như vậy Mà giờ anh mới nhận ra Vụ mất tích đó hóa ra chỉ là một trò hề Không Đó có thể đó là màn sắp đặt tinh vi của người bí ẩn Một vụ mất tích kỳ lạ Nhưng không ai bị tổn thương Lại đủ để đẩy anh vào vực tối sâu hơn Những gì tôi nói hôm đó Hy vọng bác sĩ Bạch đừng để tâm Dịch Vân Chiêu nói Đây vẻ hối lỗi À tôi đã quên rồi Bạch Hạo cười Bố nhẹ lên vai cậu Đừng theo áp lực quá lớn cho bản thân Dù chỉ là cử động nhỏ Nhưng Dịch Vân Chiêu vẫn khẽ gật đầu Trong tuần tiếp theo, bài cao chạy khắp 4 chiếc cục cảnh sát lớn, giảng dạy về tâm lý tội phạm cho các cảnh sát. Phong cách hài hước, giải thích chuyên môn cùng phân tích các vụ án sinh động của anh rất được các cảnh sát yêu quý. Trong quá trình giảng dạy, anh cũng quan sát biểu cảm và hành vi của họ và đã loại trừ được 96% cảnh sát. Cùng lúc đó, báo cáo giám định độc chất của Trương Huy được công bố trong cơ thể hắn phát hiện thuốc gây hôn mê sâu. Thuốc đông lãng cân gây hôn mê là một loại hóa chất chữa say xè có tác dụng làm hôn mê, chỉ một giọt cũng có thể khiến người ta ngã quỵ. Nhưng do tính phổ biến của loại thuốc này, cảnh sát không tìm ra manh mối nào khác, khiến vụ án lại rơi vào bế tắc. Dù trong mắt cảnh sát, manh mối này có vẻ vô dụng, nhưng với Bạch Hạo, nó lại giúp anh hiểu rõ hơn về người bí ẩn. Đông lãng cân tuy phổ biến, nhưng việc sử dụng nó để gây án chứng tỏ người bí ẩn có kiến thức sâu về hóa học hoặc y học, sẽ có thể là một chuyên gia trong cục cảnh sát, những người có chuyên môn như vậy không nhiều và hầu hết đều ở bộ phận hỗ trợ. Bộ phận hỗ trợ? Bạch Cạo hít một hơi sâu, anh đã quên mất bộ phận hỗ trợ. Cảnh sát bộ phận hỗ trợ là những người công tác viên chuyên môn, khác với cảnh sát truyền thống, họ không đang hiện trường, chỉ làm việc trong phòng, xử lý những công việc tường chứng đơn giản nhưng rất chuyên môn. Vì vậy khi đánh giá tâm lý và giảng về tâm lý tội phạm, anh không để họ vào diện quan sát. Thế nhưng người bí ẩn có thể đang ẩn mình ở bộ phận này Bạch Cào thầm thở dài vì đã sơ suất. May mắn là số lượng người ở bộ phận hỗ trợ không nhiều Hơn nữa Nhờ trước đây anh đã phân tích hành vi của người bí ẩn Có thể loại bỏ nữ cảnh sát và những nam cảnh sát trẻ Tính cách quá vô trường, không có xe riêng Còn lại 22 người Và vì Bạch Cào từng bỏ qua nhóm này Anh ít biết về họ Nên không thể loại trừ ai một cách dễ dàng Anh cao mày Đàn các ngón tay vào nhau Ngón cái chống cầm Ngón trỏ sát mũi Một lúc sau anh thở dài Bố nhảy lên bàn lâm bẩm Nếu Muhammad không chịu lên núi Sao không để núi tự đến trước mặt Muhammad Sau 4 ngày đà soát kỹ lưỡng Bài cao cuối cùng khoanh vùng mục tiêu Và một cảnh sát bộ phận hỗ trợ Ở chiếc cục huyền vũ Tên là Tăng Tường Bân Tăng Tường Bân 32 tuổi Chưa kết hôn Tốt nghiệp ngành hóa học Tại một trường đại học danh tiếng Sau đó vào bộ phận hỗ trợ sở cảnh sát, chuyên xử lý và phân tích các vi lượng bằng chứng. Thường ít nói, dù đồng nghiệp làm việc cùng 8 năm cũng biết rất ít về anh ta, tất cả đều phù hợp với hồ sơ nhân cách mà Bạch Hạo dựng ra cho người bí ẩn. Bạch Hạo chủ động tiếp cận tăng tường bên, nhưng phản ứng của anh ta cực kỳ lạnh lùng, gần như có thể gọi là chênh né. Rõ ràng, người bí ẩn là một kẻ thích ẩn mình trong bóng tối, không thích giao tiếp, dựa vào đặc điểm tính cách Nếu rút lui từng bước chỉ khiến anh ta có cơ hội Nhưng nếu chủ động tấn công Anh ta sẽ ngần ngại Vì vậy bài cao quyết định tôi này sẽ phân thắng bại Chiều hôm đó Lúc 16h30 Anh ký thúc buổi dàng tại đội 7 Chi cục huyền vũ Anh trò chuyện với các cảnh sát một chút Đôi đứng dậy ra về Khác thường lần này anh không rời đi ngay Mà đi vào trung tâm thương mại bên cạnh Lái xe riêng của mình Đố tay về hè và chờ đợi yên lặng Khoảng 18h30, Tăng Tường Bân lái chiếc xe cũ của mình đợi sợ cảnh sát. Bách hào theo sát phía sau. Tăng Tường Bân không hề phát hiện có người theo dõi. lái xe đến một trường tiểu học khá xa trung tâm thành phố. Lúc này đã hơn 20 giờ, trời tối, học sinh và giáo viên đều đã về hết. Chỉ còn lại một ông cụ hơn 60 tuổi trông coi cổng trường. Tăng Tường Bân đi tới phòng bảo vệ, định gọi ông bảo vệ lớn tuổi. Nhưng qua cửa sổ phòng bảo vệ, anh nhìn thấy ông ta say rượu lan lộn đánh từ mở cổng nhỏ bên cạnh trường Chưa khóa mà vào trong Bạch Hạo cũng đến gần cửa sổ phòng bảo vệ Mìm cười nhẹ với ông già Đang ôm chai rượu trống và ngái kho kho bên trong Đó đằng ông ta rất tận hưởng Món rượu ngon mà không hề biết Người mang đến là ai Bạch Hạo nhìn quanh Chắc chắn không có ai Rồi cũng theo léo bước vào trong trường Trường học về đêm yên tĩnh lạ thường Không còn ồn nào và nhộn nhịp như ban ngày Sinh khí nhạt nhòa Tính lặng đến mức giống như tòa lâu đài ma quái Của một pháp sư trong truyện cổ tích Lúc này Một đám mây đen từ từ trôi qua che khuất ánh trăng Bóng đêm ôm trọn toàn bộ khuôn viên Những cây non mà lũ trẻ trồng trong sân Như cảm nhận được bầu không khí kỳ bí Đang ẩn mình trong bóng đêm Các cành nhỏ rung rinh Giống như bàn tay khô héo vẫy trong bóng tối Một bóng đen từ từ Tiến về tòa lớp học Bước chân hắn khỏe khoắn nhưng âm thanh lại cực kỳ nh Khi vừa đi qua rừng cây nhỏ và bước lên bậc thang của tòa nhà Bạch Cao đột ngột lao ra từ bóng tối Tấn công hắn nhanh như chớp Bóng đèn bội né sang phải Lùi một bước Nhưng chưa kịp đứng vững thì cảm nhận được đau ở thắt lưng Loạn trọn bước Chưa dừng lại Bạch Cao nắm lấy cổ áo hắn Kéo ra sau để không cho ngã Đồi đẩy mạnh vào tường. Khửu tay phải ghi chặt vào cổ Tay trái giữ cổ tay phải Đồng thời hai chân chặn chân hắn Khiến hắn không thể cử động Cuối cùng cũng gặp nhau Qua ánh sáng mở ảo Bạch Hảo nhìn thấy đối phương đôi mặt nạ trượt tuyết màu đen Không thể thấy mặt Chỉ nhìn thấy đôi mắt đen như bóng đêm Tăng tường Bân chỉ là mồi nhử Mà Bạch hạo bày ra để dụ kẻ bí ẩn Anh khiến đối phương nghĩ rằng Mình đang để mắt tới Tăng tường Bân Giận hắn đến đây đôi bất ngờ chói bắt hắn Đối phương không nói gì Phản đứng cũng không dữ dội như Bạch hạo tưởng Chỉ nhìn anh Mặt không biểu lộ cảm xúc tôi biết tôi đã gặp anh rồi nếu không anh đã không đeo mặt nạ bạch cao nhìn thẳng vào mắt hắn chúng ta hiếm khi gần nhau như vậy ít nhất anh cũng nên nói gì chứ ôm đối phương chỉ theo tao đáp một tiếng im lặng cũng đủ ích anh đã thua rồi bạch cao vừa nói vừa đành tháo mặt nạ hắn quy tắc thứ ba của sát thủ đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của bạn giọng nói bị hạ thấp không đoán được là ai Trước khi phản ứng, Bạch Cạo đột nhiên cảm thấy nhói nhói ở hông phải, anh cúi xuống, phát hiện đối phương đã dùng tay trái đâm một ống tiêm, kim đã chọc vào hông anh, đang từ từ tiêm thuốc vào cơ thể. Chết tiệt. Bạch Cạo thầm kêu trong đầu, chưa kịp la thì trước mắt đã quay cuồng. Đối phương nhanh nhẹn đỡ Bạch Cạo ngã xuống, nhưng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ tòa nhà, hắn nhanh chóng kéo anh ra phía sau bồn hoa ẩn nấp. Một lúc sau, Tăng Tường Bân vui vẻ bước ra từ tòa nhà trong tay ôm một con mèo Đây là con mèo mà anh nuôi suốt 5 năm Cũng là người thân duy nhất Hai đêm trước khi nó đi lạc Khiến anh vô cùng lo lắng Anh đã đăng tin tìm, tìm mèo trên mạng Để lại số điện thoại Chiều nay một người tốt bụng gọi bảo rằng Con mèo được học sinh trường này nhặt được Đang nuôi ở phòng vi sinh vật trong lớp học Anh lần lượt đi từng vòng, Cuối cùng cũng tìm thấy Khi Tăng Tường Bân đi xa Bóng đen cùng Bạch hạo bất tỉnh rơi đi Mà không ai hay biết. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Cao dần dần tỉnh lại, trước mắt anh mờ mịt một khoảng, chỉ là mơ thấy một bóng người ở phía trước. Anh cố gắng suy nghĩ, ký ức trong nỗi sợ hãi chậm rãi hiện lên, anh đã bị kẻ bí ẩn bắt rồi. Như thế một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Bạch Cao lập tức tỉnh táo hoàn toàn, ý thức được mình đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lúc này, anh bị trói chặt trên một chiếc ghế, cổ, eo, hai tay và hai chân đều bị cố định chặt cứng. Anh cố sức lắc mạnh nhưng chưa kế không nhúc nhích chút nào. Đó đàn nó đã được đóng cố định xuống nền đất. phía trước bạch thảo là một bàn mổ dựng đứng, một người bị trói trên đó, mặt nhắm nghiền, dường như vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Cạo nhận ra người này, hắn tên là Viên Kiến, nguồn cung thuốc độc cho Trương Huy, đồng thời cũng là một trong những nghi phạm quan trọng mà cảnh sát truy bắt trong vụ án của Trương Huy. Hắn từng bị Trần Hảo đưa về đồn để thẩm vấn khi đó bạch thảo đứng sau tấm kính quan sát hắn, tất nhiên anh biết biến kiến không phải hung thủ, nhưng anh không hiểu vì sao cái bí ẩn lại choáng hắn ở đây. Đào mắt nhìn quanh, bạch thảo nhận ra họ đang ở trong một căn phòng kín, ánh đèn sáng choang lối đào duy nhất là cánh cửa sắt không gì ở bên trái, bốn phía kín mít, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió rất nhỏ trên trần nhà. Trong không khí làm bằng mùi thuốc tẩy nồng nặc, đặc biệt trong phòng khá cao khiến người ta khó thở. Bố trí trong phòng cực kỳ đơn giản. Ngoài bàn mổ và chiếc ghế cố định chói họ, bên cạnh bàn mổ đặt một thùng kim loại. Cạnh thùng có một chiếc ống mềm. Bên trái nữa là một giá đựng đồ cao hơn 1m dựa sát tường. Bên phải là một bồn nước lớn, một góc phòng chất vài thùng giấy, trên mặt có thể thấy mờ mờ chữ dung dịch khử trùng, chất tẩy rửa, thuốc tẩy, găng tay y tế. Có còn lại chất đầy bao rác màu đen chưa sử dụng. Cửa sắt phát ra tiếng két. Kẻ bí ẩn bước vào phòng Lúc này hắn mặc đồ phẫu thuật Đeo găng tay y tế Khuôn mặt bị che kín bằng mặt nạ đen Chỉ lộ đôi mắt đen sâu như bóng đêm Anh định làm gì? Bạch hạo gào lên Gần như khô thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra Đừng kích động Nếu tôi muốn giết anh Anh đã không thể sống đến giờ Giọng hắn âm trầm meo mó Chắc chắn đã dùng bộ thay đổi giọng nói Đốt cuộc anh muốn gì? Bạch Hạo gần ta câu hỏi đã đè nặng trong lòng bấy lâu. Cái bí ẩn không trả lời ngay. Hắn bước đến giá để đồ, vừa lấy đà dao giải phẫu, máy cơ nhỏ và các dụng cụ khác đặt lên bàn mổ, vừa thản nhiên nói: Anh là người đầu tiên đến gần tôi như vậy. Tôi muốn nói là còn sống. Bạch Hạo trừng mắt nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Hôm đó tôi nhìn thấy anh giết tựa đông bình Tôi không thể diễn tả mình đã phấn khích thế nào Hắn nói Ánh mắt nhìn về phía bạch hào Trong đó như có nụ cười mà anh không thể nắm bắt Phấn khích Anh cũng biết Tôi xuất hiện ở đó không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ mục tiêu hôm đó của anh Cũng là tựa đông bình Bạch hào từng nghĩ về lý do hắn xuất hiện Nhưng không ngờ họ lại nhắm cùng một người Nhưng anh quá không thuần thục, phải nói là quá thiếu kinh nghiệm. Hắn không trả lời trực tiếp, nhưng đã mặc nhiên thừa nhận. Hơn nữa, anh phạm một sai lầm chí mạng, đủ khiến anh bị đưa thẳng lên đoạn đầu đài. Vì vậy anh tốt bụng xử lý thi thể giúp tôi. Bạch khảo đại khái đã hiểu. Không có thi thể, vụ án chỉ có thể bị xác định là mất tích, và kiểu án này cuối cùng đều chìm vào quên lãng. Đó là cách anh tồn tại sao bài Hảo khinh bị cực độ Trương Huy là ngoại lệ Hắn chỉ là bài kiểm tra dành cho anh Hắn không buồn để ý lời mỉa mai Chuẩn bị dụng cụ Hắn lấy một ống tiêm Đút thuốc từ một lọ nhỏ Phải Để khiến tôi nhanh chóng rơi vào bẫy của anh Anh còn cố tình sắp đặt để một cô gái vô tội mất tích Giọng bài Hảo tràn đầy châm biếm Ta không kéo người vô tội vào chuyện này Hắn dừng động tác nghiêm túc nói Ta chỉ có thể nói đó là trùng hợp Einstein từng nói Trùng hợp là cách thường đế âm thầm vận hành thế giới Có những chuyện là do số mệnh an bài Giống như việc ta phát hiện ra cậu Hư bạch cạo bật cười khinh bỉ Ta đã thành thật với cậu đến mức này rồi Chẳng cần phải nói dối cậu ở mấy chuyện nhỏ nhặt Vừa nói Hắn vừa đâm kim tiêm vào dao của viên kiến Để thuốc vào mạch máu hắn thanh thật. Vậy bỏ mặt nào xuống tử xem. Bạch Hạo cười lạnh. Đến lúc thích hợp, ta sẽ tự thao nó. Hắn đáp với giọng điệu bình thản như một giáo viên nhấn lại trả lời câu hỏi hóc búa của học trò. a Biên kiến rơi lên một tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại. Ta tiêm cho hắn Sushini Koholin, một loại thuốc giãn cơ dường cũng là chất chặn dẫn truyền thần kinh, cơ. Hắn tiếp tục nói với Bạch Hạo: Thuốc này vào cơ thể sẽ khiến toàn thân nhanh chóng tê liệt Nhưng ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo Nếu dùng quá liều mà không có ống thở Người bị tiêm sẽ chết ngạt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo Thuốc này lại chuyển hóa rất nhanh trong cơ thể Khám nhậm cũng không tìm ra dâu vết Nhưng phải tiêm thì mới có tác dụng Anh không cần nói cho tôi biết Bạch Hạo gào lên Tương lai sẽ có ích cho cậu Hàn Liếc Bạch Hạo, ánh mắt mang ý vị khó đoán. Viên Kiến tỉnh lại, phát hiện mình ở một nơi xa lạ, đứng trước hắn là một người ăn mặc như bác sĩ phẫu thuật. Dĩ nhiên, hắn không tin mình được đưa đến bệnh viện, nhưng hắn lại không nói được, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Bạch Hạo và kẻ bí ẩn. Hô hấp của hắn gấp gáp, mắt to bừng vì sợ hãi, căng thẳng cùng với tác dụng của thuốc, ngân xanh nổi trên trán. Đóa đang, hắn đã ý thức được tình cảnh của mình. Đôi mắt nhìn kẻ bí ẩn vừa sợ hãi vừa hung dữ Dường như đang cảnh cáo hắn Đừng làm liều Anh học y có kiến thức cơ bản Về cơ thể người Kẻ bí ẩn nói Nên ta chỉ nói một lần Giọng hắn không cho phép phản bác Hắn đẩy bàn bồ dựng đứng Từ trái sang phải Đặt viên kiến vào thư thế trao ngược Viên kiến sợ đến mức mắt đảo loạn Miệng phát ra tiếng đen ứ nghẹn Như cầu xin như van lạy nhưng kẻ bí ẩn hoàn toàn không để ý làm thế này chỉ để dễ dàng đốt máu nếu cậu không sợ dơ tay một nhát cắt vào cổ họng hắn cũng được hắn vừa nói vừa nhấc ống bềm trong thùng kim loại rồi hung hăng đâm lưỡi kim đớn vào động mạch của viên kiến viên kiến thậm chí không có cơ hội cầu xin cứng mà hắn vặn vẹo theo cơn đau dữ dội máu nóng phun ra theo ống bềm chảy vào thùng anh nghĩ tôi sẽ trở nên giống anh sao Bạch hạo gào lên Bồng bẫy đến cuồng Chỉ hận không thể lao tới Đâm vắn một cú trời giáng, Nhưng cơ thể bị khóa chặt Khiến anh bất lực Nhân tiện nói luôn Nếu gặp tình huống giống tối nay Khi cậu tấn công ta Mà trong tay không có kiềm tiêm Có một cách rất đơn giản Cái bí ẩn không buồn Để ý cơn giận của anh Hắn đưa hai ngón tay cái lên Chỉ cần ấn vào động mạch Và tĩnh mạch ở cổ đối phương Như vậy sẽ cắt đứt máu lên não. Chỉ vài giây là bất tỉnh dấu vết cũng sẽ biến mất trong vài giây. Hai bàn tay của Bạch Hạo siết chặt đến mức không biết còn có thể nắm thêm bao nhiêu nữa. Toàn thân anh run bần bật, ngọn lửa dần trong mắt đủ thiêu đủ tất cả. gần đủ rồi. Kẻ bí ẩn tự nói, đúa đống bềm khỏi cổ viên kiến. Hắn đặt bàn bổ nằm ngang, đầu viên kiến nghiêng sang một bên, mắt trợn trừng nhưng hơi thở đã ngừng. Giờ là phần khó chịu nhất. Nếu cậu muốn nôn thì nói cho ta biết Đổ biến thái Bạch cạo gần như gào lên đến vỡ họng. Anh giống một con dạo thú phát cuồng Chỉ cần được tháo dây chói, Anh sẽ xé nát tất cả trước mặt Ta phải đánh chính Kẻ bí ẩn nói Cầm lấy máy cửa Đây không phải là sở thích của ta Mà là để sinh tồn Tiếng máy cửa rú lên chói tai, hắn áp những lưỡi cửa Đang quay vào cổ viên kiến Rè rè rắc Chỉ nghe một tiếng ghế rợn vang lên Và cái đầu của viên kiến Đã lèo khỏi thân Kẻ bí ẩn bình thản Ánh mắt không một chút biến đổi Dường như đã tê liệt cảm xúc Hắn thực hiện các động tác một cách thuần thục, Ném đầu viên kiến và túi đác Đã chuẩn bị sẵn Đổi cưa đôi tay hắn Chưa thành ba phần và đặt cùng với đầu trong túi Buộc chặt miệng túi Đặt sang một bên Trong lúc làm hắn giải thích Tú đắc là thứ bình thường nhất, dùng nó chứa xác sẽ tránh cảnh sát truy ra người cụ thể. Hắn đặt máy cưa sang một bên, cầm dao bổ sắc bén, cắt lên thi thể một chữ y, da lật sang một bên, lấy nội tạng ra, rồi dùng máy cưa chia thân xác thành năm phần. Trong quá trình đó, Bạch Cao nôn ba lần, cảm giác như mọi thứ trong bụng bị lôi hết ra ngoài, vị chua của dịch vị tràn ngập miệng và cổ họng, hành trống rát, choáng váng. Điều đang lơ lửng ngoài không gian, xung quanh chiếc con xác biến kiến bủn bỡ. Cuối cùng là xử lý xác. Cái bít ẩn cho các phần thi thể vào bao túi đắc màu đen, đối bắt đầu dọn dẹp. Hắn đổ máu chung thùng ra bồn rửa, lừa sạch thùng và ống mềm, nắc một nắm thuốc tẩy vào thùng và ống. Xử lý xác có thể đơn giản hoặc phức tạp, quan trọng là cách cậu xử lý. Thương thì nước và lửa là cách tốt nhất. Dĩ nhiên còn có thể dùng hóa chất ăn mòn mạnh như axit nhưng khó kiếm số lượng nhiều lại gây chú ý tôi cá nhân không khuyến khích nhìn thấy bạch thảo có vẻ mất nước hắn rót một cốc nước đưa đến miệng anh bạch thảo quay đi từ chối hắn không ép tiếp tục cái phổ biến nhất là đào hố trôn hoặc vứt ở chỗ nào đó nhưng rất nguy hiểm một là cơ thể sen lưu này có nhiều thông tin cá nhân của cậu Hay là càng sớm bị phát hiện Khả năng bị bắt càng cao Về bản thân tôi hắn kéo dài giọng Dường như đang cân nhắc cách nói Tạm thời giữ bí mật Cách của ta cậu chưa chắc dùng được Ta chỉ dạy những kiến thức cơ bản Chủ yếu còn vài tự cậu suy nghiệm Giọng hắn y như một thầy dạy nghề Đang truyền tay nghề cho học trò Hà ha hà ha, Hà ha hà ha hà ha. Bạch hạo bật cười Nhưng tiếng cười yếu ớt Như cạn kiệt hơi lực Ngươi cái gì? Ngươi là mẫu điển hình của kẻ giết người máu lạnh, tâm thần bất thường. Ngươi tưởng tất cả những gì ngươi làm đều là đúng sao? Tưởng rằng ngươi trừ ác diệt bạo, thực ra bản thân ngươi cũng chẳng khác gì những kẻ ngươi giết. Kẻ bí ẩn im lặng, dường như đang chờ anh nói tiếp. Ngươi từng ngươi có cái cảm giác công lý mà người khác không hiểu, nhận thức đơn độc, nhưng ngươi có bạn bè không? Gia đình không? Từ khi nào xung quanh người càng ngày càng ít người bạch hạo nhìn chăm chăm hắn ánh mắt trực lửa giận dữ từng chữ bột phun ra từ miệng trong mắt tôi người cũng chẳng khác gì họ cũng đáng chết cái bí ẩn nhìn anh không nói gì nhưng những lời ấy chẳng làm hắn động tâm đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt đầy giận dữ và căm hận của bạch hạo anh thấy lạ về phản ứng này lẽ đa hắn đã nổi giận Phản bác lại mình đôi Nhưng không, chẳng nói gì Hai người cứ thế đối diện nhau Chẳng biết bao lâu cái bí ẩn mở lời Ta tôn trọng pháp luật Nhưng pháp luật không đồng nghĩa với công lý Hắn vừa nói Vừa lấy đà kim tiêm mới Và thuốc tử giá Đôi khi công lý cũng cần hy sinh Hắn đâm kim vào cánh tay bạch hạo. Thế giới bắt đầu rung chuyển Mọi thứ trong mắt anh tách đa hai, ba, cuối cùng thành một màn mơ ảo. Bạch khảo lắc đầu muốn tỉnh táo, nhưng cảm giác đầu nặng, chân nhẹ, cơ thể lào đảo. Đột nhiên, anh mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng tinh của chính mình. Ở nhà giao Hay là đang mơ? Bạch khảo ngồi dậy, xác nhận mình ở nhà, thở dài. Đầu nặng, đau nhất, cảm giác như bị say rượu nặng. Anh cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện. Tôi đã dùng tăng hương bần để dụ hắn vào một trường tiểu học. Rồi tôi bị hắn bắt sao? Dù nghĩ vậy, Bạch Hạo vẫn không tự tin, vì chỉ nhớ được những mảnh ký ức rời rạc, những đang trong cơn ác mộng. Dù là mơ, những cảnh giết người, phân xác trong căn phòng kín hiện lên rõ mồn một, một. Đầu óc anh như máy chiếu hỏng, liên tục phát ra những hình ảnh ấy. Ta vẫn nghe thấy lời của kẻ bí ẩn, mũi người thấy mùi máu, miệng chua xót vì dịch vị dạ dày. Bạch Hạo lắc đầu, Cố không nghĩ đến chúng. Anh nhìn quanh, xác nhận mình thực sự ở nhà. Thầm nghĩ, chắc chắn là mơ, nếu không sao hát lại dễ dàng bỏ qua mình. Nếu thật, sao mình lại không nhớ chi tiết hơn? Đây là mơ, chắc chắn là mơ. Nghĩ lại như vậy, anh bớt lo lắng, đi về phòng tắm, muốn đầu óc tỉnh táo lại. Nhưng ngay khi bước vào phòng tắm, toàn thân anh bỗng lạnh toát, máu trong người như đông cứng, đầu óc tê rần, cơ thể lạnh ngắt, thở gấp dồn lên. Trên gương trên phòng tắm dán một mảnh giấy. Nguyên tắc sát thủ thứ tư, không có xác, không có án mạng, mọi thứ chỉ như giấc mơ. Ngày 21 tháng 9, mưa nhỏ. Nguyên tắc sát thủ thứ tư, không có xác, không có án mạng, mọi thứ như giấc mơ. Hắn lại một lần nữa chứng minh bằng hành động của mình rằng tôi đã thảm bại, tôi thực sự đã đánh ra hắn tốc. Giờ đây tôi gần như đã nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra đêm đó Những hình ảnh ấy như những dấu ấn đóng trên người tôi Không thể xóa, không thể quên Lần tiếp xúc gần với hắn lần này khiến tôi hiểu hắn hơn Trước hết, hắn hiểu biết khá nhiều về y học Theo suy đoán trước đây của tôi Có khả năng hắn đang làm công việc pháp y trong bộ phận hỗ trợ Mỗi đồn cảnh sát có từ 2 đến 3 bác sĩ pháp y và 5 trợ lý pháp y Giới lý pháp y chịu trách nhiệm các công việc đơn giản như thiêng xác từ hiện trường về, rửa sạch, dẫn thân nhân nạn nhân nhận nhận dạng xác, có thể có là làm các công việc lặt vặt giúp các bác sĩ pháp y. Họ còn trẻ, đa phần là sinh viên thực tập y khoa, tạm thời loại trừ khỏi nghi vấn. Các bác sĩ pháp y có thời gian làm việc khá linh hoạt, một số thậm chí là bác sĩ lâm sàng nổi tiếng của bệnh viện đến làm việc bán thời gian ở đồn cảnh sát. Ngoài hai nữ, còn lại đều là nam. Tuổi từ 30 đến 40 Hiện tại vẫn còn bài nghi phạm Đáng tiếc Tất cả thuốc men và dụng cụ hắn dùng Đều quá bình thường Không thể lấy từ đó mà suy ra danh tính Điều này cũng cho thấy Hắn muốn dùng hành động thực tế để nhắn nhủ tôi Đừng dùng bất kỳ vật dụng đặc biệt nào Nếu không sẽ để lại dấu vết dẫn đến hắn Thứ hai Hắn có chứng sạch sẽ quá mức Trong phòng kín không ngửi thấy mùi máu Sau khi phân xác xong Hắn dùng rất nhiều chất tẩy rửa và bột tẩy Để làm sạch hiện trường Trong suốt quá trình phân xác Tâm trạng hắn ổn định Ánh mắt lạnh lùng Không thể hiện cảm xúc nào Dường như tất cả chỉ là công việc thường nhật Như thực hiện một ca phẫu thuật bình thường Hành động của hắn chứng minh nhận định trước đây của tôi là đúng Một sát thủ theo sứ mệnh Hắn có lý do chính đáng để thuyết phục bản thân rằng Mọi việc hắn làm đều hợp lý Cuối cùng Có thể khẳng định rằng Hắn một lần nữa thể hiện lập trường và thái độ thân thiện với tôi Chắc chắn có mục đích khác Không đơn giản chỉ là Muốn thêm một trợ thủ hay đồng minh Tôi không thể hiểu tại sao hắn chọn tôi Chỉ vì tôi đã giết người mà hắn định giết trước Hành vi của hắn có quá nhiều thứ Không thể giải thích bằng logic thường tình Chắc chắn có lý do mà tôi chưa nhận ra Hiện giờ nghi phạm chỉ còn lại 7 người Tìm được hắn chỉ là sớm muộn mà thôi Mưa đầu thu lúc tạnh lúc rơi. Xe ô bắt đầu thổi, mùa hè đã gần kết thúc. Dưới tòa nhà đồn cảnh sát, những cây liễu rủ rông rênh trong gió lạnh. Chẳng mấy chốc, những giọt mưa nhỏ bắt đầu vẽ những vệt dài trên kính cửa sổ. Bạch Khảo thở dài, định pha cho mình một tách cà phê thì nghe tiếng gõ cửa. Anh đáp một tiếng, Trần Hạo đẩy cửa bước vào. "Hạo Tử." Hắn và Bạch Khảo đã khá thân nhau nên xưng thẳng tên. "Có manh mối gì về vụ án không?" Bạch Khảo đặt cà phê xuống hỏi cậu còn nhớ mấy ngày trước chúng ta đưa về đồn thẩm vấn một tiên tội phạm ma túy tên là Viên Kiến không? Trần Hạo không vòng vo nói thẳng. Ơ. Bạch Hạo gật đầu. Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng khủng khiếp Viên Kiến bị phân xác. Anh đưa tách cà phê lên miệng uống để ngắt quãng ký ức kinh hoàng đó. Hôm nay chúng tôi định đưa hắn về thẩm vấn nhưng phát hiện hắn đã mất tích. Trần Hạo nói. Chung hợp quá. Bạch Hạo không suy nghĩ mà nói thẳng. Đúng vậy, nên khả năng ngang trốn vì sơ tổ đất cao. Trần Hạo nghĩ Bạch Hạo cũng suy nghĩ giống mình. Tôi định phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng muốn hỏi ý kiến cậu trước. Ý kiến của tôi, Bạch Hạo lẩm bẩm lặp lại. Ừm, cậu cũng biết, nó là truy nã nhưng bao nhiêu người dân thực sự quan tâm, chứ kể họ còn nhớ mặt kẻ truy nã đâu. Trần Hạo nói thẳng thực tế phũ phàng. Cậu muốn gây đủ sự chú ý Bạch Hảo hiểu ý Trần Hảo Nớt đơn giản Thường lớn sẽ có người dám làm Chuyện này chỉ là các tên tội phạm Ba tí tự hủy lẫn nhau Cấp trên sẽ không cấp nhiều kinh phí đâu Trần Hảo bất lực nói À vậy à Bạch Hảo suy nghĩ một lát rồi nói Ngựa quen đường cũ Bản chất khó đổi Sau khi sự việc lắng xuống Hắn chắc chắn sẽ tái phạm Vậy nên không cần phát lệnh chi ná đầm độ Từ giờ trở đi Chỉ cần thông báo với những kẻ buôn bán và sử dụng ma túy đằng Nếu cung cấp manh mối về hắn Sẽ được giảm nhẹ hình phạt Tin tôi đi Với họ đây là một cam dỗ không tồi Ừ đúng Cứ làm thế đi Trần Hạ đồng ý theo điều suất của Bạch hạo hạo tử cảm ơn cậu Cậu lại giúp tôi giải quyết một việc lớn rồi Không có gì Tôi cũng chẳng làm gì to tát cả mà Bạch hạo khiêm tốn đáp Sau khi Trần Hảo rời đi Bạch Hảo lặng lẽ suy nghĩ Rõ ràng trong khi tên bí ẩn Truyền kinh nghiệm cho mình Hắn cũng giúp mình giải quyết một vấn đề nan giải Có thể đây vốn là kế Một mũi tên trúng hay đích của hắn Nhưng điều này cũng cho thấy Khả năng tên bí ẩn đang ở đồn Bạch Hồ là cực cao Nếu không sao hắn lại Năm đó động tĩnh của cảnh sát tiến vậy Thật trùng hợp Cả ba bác sĩ pháp y của chiếc cục Bạch Hồ đều là nam Liệu hắn có phải là một trong số họ Bạch Hảo vội tìm bàn sao hồ sơ vụ án trường huy Nhìn vào mục kiểm tra pháp y Thì chữ ký của bác sĩ pháp y Chu Thành Tổ Vì trước đó đã điều tra qua các cảnh sát thuộc bộ phận hỗ trợ Bạch Hảo còn nhớ sơ sơ về ông này Chu Thành Tổ năm nay 43 tuổi Tốt nghiệp chuyên ngành bệnh lý của trường y khoa 4 năm trước Cả gia đình chuyển đến thành phố Giang Kinh Đồng thời Chuyển từ đơn cảnh sát thành phố cũ sang đây Chỉ 4 năm đã được thăng làm trưởng phòng pháp y của tri cục Bạch Hồ mọi người đánh giá ông ta là người điềm tĩnh, tận tụy, biết về đời tư không nhiều, chỉ biết hôn nhân hạnh phúc, có một con trai đang học trung học. liệu có phải là ông ta? nhưng trong hồ sơ tâm lý tội phạm, một tiêu chí quan trọng là độc thân, mà chu thành tổ có gia đình, khó có thể giết nhiều người mà gia đình không biết. bạch thảo không giám chắc nên tìm thông tin về hai bác sĩ pháp y còn lại để so sánh. phạm quốc mậu, ba tuổi, góa vợ không con. 12 năm trước mất vợ đang mang thai trong một vụ tai nạn, cũng mất một chân trái, giờ đi lại phải dùng nạng. Có lẽ vì thế, tính cách hướng nội, không muốn tiếp xúc với người khác. Lưu Gia Jacket, 31 tuổi, bác sĩ phẫu thuật tim ở bệnh viện Giang Kinh, làm thêm ca đêm ở đồn cảnh sát, ít tiếp xúc với các cảnh sát khác nên đối tư ít ai biết, mọi người chỉ biết anh nghiêm nghị, cư xử có phần kiêu ngạo khó gần. Trong ba người, Chị Phạm Quốc Bảo vì khuyết tật cơ thể rõ ràng nên loại trừ hoàn toàn chu thành tổ và lưu gia kiệt chưa thể loại trừ cần gặp trực tiếp phòng pháp y nằm ngay bên cạnh văn phòng bạch hạo giờ anh quyết định ghé qua phòng pháp y khác với môi trường mở của tri cục bạch hồ là phòng kín hoàn toàn diện tích khoảng 50 m mét vuông giữa phòng là ba bàn giải phẫu sát tường có hai bàn làm việc góc phải có ba tủ lưu trữ tường còn lại được ghép từ các tủ lạnh bảo quản sách nếu xác chưa ai nhận sẽ tạm để ở đây một cánh cửa sắt dài cách ly phòng pháp y phía bên ngoài nên cảnh sát đua gọi là cánh cửa sinh tử bạch hạo đẩy cửa bước vào vừa kịp nhìn thấy chú thành tổ đang dùng một chiếc cưa điện nhỏ để cưa đứt tay phải của nạn nhân nghe tiếng cưa điện rít lên chói tai trong đầu anh lập tức hiện lên cảnh biên kiến bị phân xác trước đó bạch hạo cảm thấy dạ dày như bị một bàn tay siết chặt anh quay đi bịt miệng cố gắng kìm nén cơn buồn nôn nghe tiếng mở cửa, chú thành tổ quay đầu lại, thấy là bạch hạo, vừa tiếp tục công việc vừa nói: bác sĩ bạch thật là khách quý. chú thành tổ trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, sống mũi cao, ăn mặc gọn gàng, cử chỉ thanh lịch, có thể gọi là một mỹ nam. bạch hạo ngày đầu tiên nhận công tác đã trao hỏi bác sĩ pháp y, từ đó hầu như ít tiếp xúc nên cũng không quá quen thuộc với họ. bác sĩ chu xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể xem qua một chút không? Bạch Khảo kiềm nén cảm ra khó chịu đi về phía ông nhưng cố gắng tránh nhìn sắc chết. Được thôi, biết là dạ dày cậu chịu nổi. Chu Thành Tổ đã tay phải vừa cưa vào lò vi sóng để làm nóng. Bạch Khảo nhìn Chu Thành Tổ bằng ánh mắt lạ lùng. Chu Thành Tổ nhìn thấy liền hiểu. Nạn nhân này gặp hiện tượng có cứng tử thi. Hiện tượng có cứng tử thi thường xảy ra ngay khi chết, khi pháp y khám nghiệm sẽ không thể rưỡi tay. Cách duy nhất là cưa tay đổ cho vào lò vi sóng làm nóng Xin lỗi Tuy tôi em có chút kiến thức y học Nhưng về pháp y thì không rõ lắm Bạch Cảo đây về ai nái nói Không sao Chúng tôi đã quen rồi chu thành tổ vệ tay Tỏ vẻ không bận tâm Nhưng lúc nó chưa chín Nó xem cậu tìm tôi có việc gì đi Không biết bác sĩ chu đã nghe về tâm lý học pháp y chưa Bạch Cảo cũng không vòng vò Uhm, có đọc trên tạp chí Pháp Y Hình như là một ngành tâm lý học mới Đúng vậy Gần đây công việc ít Tôi đành đội cũng chẳng làm gì thôi thì làm một báo cáo nghiên cứu về tâm lý học Pháp Y Biết đâu có thể giúp ích Cậu chăm chỉ vậy Chẳng trách cục trưởng chiều đánh giá cao cậu Không vấn đề gì Muốn đến lúc nào cũng được chu Thành Tổ đồng ý ngay Cảm ơn bác Sau này sẽ phiên bác nhiều Bài khảo chú ý thấy khi chu Thành Tổ nói đồng ý vai ông hơi nhún chứng tỏ lời nói không hoàn toàn thật lòng ông biết nếu trực tiếp xin cục trưởng triều chắc chắn cục trưởng triều cũng sẽ đồng ý nên giờ ông cứ làm một ân huệ vừa phải lò vi sóng tinh một tiếng cánh tay đứt đã được làm nóng đồng thời trong phòng cũng tỏa ra mùi thịt bị cháy chu thành tổ lấy tay đứt ra nhẹ nhàng mở các ngón tay lấy đà vài sợi tóc đen ngắn trong lòng bàn tay cho vào túi chứng cứ niêm phong đặt sang một bên Bạch Hảo quan sát nạn nhân là nam khoảng 25 tuổi Cơ thể có nhiều vết bầm tím Nguyên nhân chết là do bị phá đập mạnh vào đầu gây chảy máu nhiều Thế nào? Chu Thành Tổ thấy Bạch Hảo nghiêng đầu chăm chú nhìn nạn nhân hỏi Cái này phạm tội Kẻ phạm tội dùng vật tay đánh nhiều lần vào nạn nhân Chứng tỏ lúc đó hắn cực kỳ giận dữ Vết bầm trên cơ thể nạn nhân cho thấy đã có cãi cọ, vật lộn Nghĩa là nạn nhân không chỉ quen với thung thủ Mà còn rất thân quen Bạch Hạo nói Sao cậu biết đánh nhiều lần Chu Thành Tổ hỏi ngược lại Bà Sĩ Chú Ông đang thử tôi à Bạch Hạo cười Xương sọ là xương cứng nhất Có thể chịu được 280kg tính lực Vượt qua sẽ gãy Vì thế khi đánh vào đầu bằng vật tài Lần đầu sẽ không chảy máu Trừ khi đánh nhiều lần vào cùng một vị trí Đã tốt Hình như cậu cũng đang nghiên cứu kỹ. Chu Thành Tổ gật đầu. Trước đây học ở trường Y có học qua chút ít. Bạch Hạo khiêm tốn đáp. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của Quấn Tiểu Thuyết Trinh Thám mang tựa đề Bản án cuối cùng của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.